Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net phải cười hếp mắt chịu đèn ngay Không thèm nhìn ngó xung quanh Còn có cô nào để lựa chọn Chúng cũng không biết dưới ánh sáng của ngọn đèn đường Mà sao cô gái không có bóng im trên mặt đất Giáng đi như bay bổng thươi thả Lúc nhẹ nhàng như mây trôi cuối trời Cô gái dẫn chúng đến một ngôi nhà to như ngôi miếu cổ Đoạn của ta đưa chúng vào một căn phòng riêng biệt, có sàn sườn, có chậu nước và cả cái khăn lồng. Thứ vật dụng phải có trong các phòng dùng ảnh lạc. Sau đó cô gái mới thuyết tha cởi hết áo quần như để làm phận sự của một gái ăn sườn. Do ngôn ngữ bất đồng, bọn lính Tây cũng chẳng buồn hỏi hán tâm sự. Thấy cô gái cởi hết quần áo bọn chúng cũng cởi theo. Nhưng không ngờ, khi cô gái vừa cởi xong quần áo, da thịt cô bỗng nhiên biến thành làn khói trắng, bày tỏa lên không, rơi từ từ và biến mất trong màn đêm tăm tối. Còn đang ngờ ngang ngạc nhiên, có tên phải buộc miệng thốt lên, máu vua, có nghĩa là cái gì thế? Rồi từ sau tấm màn cửa hiện ra một người đàn bà luống tuổi đang đi vào. Vợ lĩnh Tây còn chưa hết kinh sợ. Khi vừa gặp phải một cô gái mà giờ chúng như đang thấy một con quỷ già đứng trước mặt, tóc tai bù xù, da mặt sần xùi, hai mắt đỏ như máu, áo áo nhìn chúng chăm chăm. Vợ Linh Tây run sợ thực sự. Chúng biết đã gặp phải ma quỷ hiện hình, nên định mặc lại quần áo để chạy thoát thần. Nhưng không còn kịp. Con quỷ già đã dơ thẳng tay nắm lấy cổ chúng rồi kéo ghi vào miệng. Bây giờ chúng mới thấy rõ hai cái răng nành vừa vươn ra khỏi mép miệng của con quỷ. Dù thân xác tên Tây Trắng Tây Đen nào cũng to con khỏe mạnh, nhưng chúng không thể bụng vẫy ra khỏi cánh tay của con quỷ già gớm kia kia. Trước khi thân xác không còn giọt máu nào, Chúng chỉ kêu to được câu Đa Cú La Thiên tiêu Đa Cú Là muốn ám chỉ bọn ma cà rồng Chỉ có ở phương Tây Còn phương Đông Con ác quỷ này được thay bằng hình ảnh Của quỷ nhập trạng Hay loại ma cà tưng Nói về ma cà rồng Theo truyền thuyết châu học Thì chúng thuộc loài ác quỷ Mang sắc người sống Còn linh hồn là quỷ dữ Chuyên sống bằng nghề hút màu. Còn quỷ nhập tràng là hồn ma mượn xác chết đội mổ sống dậy. Chúng ăn nhang đèn của ba tánh. Quỷ nhập chàng thường không hút máu người như mà cả dọc. Loài quỷ này chỉ cắn người trong áo tuôn chảy hết mới thôi. Chúng có ma lực như thế bởi quỷ nhập tràng là hồn ma mượn xác Khi xuất hiện có hình có bóng, Không như hồn ma bóng quê. Cho nên đến sáng mọi người trong xóm Bình Khang. Thấy xác như tên lính Tây nằm lõa lù sóng sượt trên vũng máu trước miếu an hồn. Trên cổ còn yên đậm hai dấu răng này. Ngôi nhà to vẻ đêm chính là ngôi miếu oan hồn này. Từ đó xóm Bình Khang dần dần mất khách làng chơi lui tới. Vì ai cũng sợ gặp phải mà quỳ hiện hình không bị chúng cắn cổ, cũng bị quỷ ám cho khiếp viên. Khi mọi người trong xóm nhận ra còn bà nữ chính là cô ba Phượng, vì mù hai xương mà cô ba phải thắt cổ tự tự chết. Lúc đó mọi người như chợt nhớ lại những năm trước đây. Cô ba Phượng đến xóm Bình Khang sinh sống trong nhà mù hai xương từ lúc nào không một ai hay biết. Chỉ thấy trong nhà mù ta, Có một cô gái dáng người cao cao, mặt mày thanh tao, có đôi lòng mày lá liễu, sống mũi dọc rửa, làn da trắng như ruột hột gạo hột vị cùng một thân thể thật cân đối đầy đặc. Cho nên khi ai trông thấy cô ba Phượng là đâm thèm muốn, vì cô bà trông rất gợi cảm không khác gì một cô đảo ác hay nữ tài tử sinh nềm những mẫu tổ bà sống ở quanh đấy phải ghen tị với sự may mắn của mộ hai xương. Không rõ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net